các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh sẽ không làm người chồng tốt, ý là anh có thể không chung thủy với cuộc hôn nhân này. Mãi đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được, năm đó mẹ đối mặt với chuyện ba ngoại tình thì trong lòng có bao nhiêu là đau khổ. Vận như cúi đầu, cuộc sống hôn nhân của cô sắp bắt đầu, nếu như anh dùng cách như vậy trừng phạt cô, cô tuyệt đối khó chấp nhận được. Tới đây, tới đây, tới xem cô dâu hôm nay, thật là xinh đẹp đó Đột nhiên Tiểu Hoa đẩy cửa vào, trên mặt hiện lên nụ cười hâm mộ Sau lưng còn có mấy nữ sinh bằng tuổi Tiểu Hoa, đây là... Cô luống cuống nháy mắt hỏi Đây là bạn học của em, nghiêm lão đại nói em có thể dẫn bạn tới đám cưới Dễ nhận thấy Tiểu Hoa rất phấn khởi, chỉ đích danh mấy bạn học sau lưng Đây là Tiểu Thiến, Tiểu Ái và san san Các bạn ấy muốn đến xem cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay đó Em cũng đừng có chế diễu chị Cô lộ ra nụ cười khổ, thật là không có biện pháp với mấy cô gái trẻ tuổi này Không có chế diễu chị đâu, tụi em thật sự âm mộ chị mà Tiểu Hoa hưng phấn sờ lễ phục trên người vẫn như Cẩn thận nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, vô cùng hài lòng Nghiêm lão đại nhất định đối với chị rất tốt Nếu không làm sao chị lại bằng lòng gả cho anh ấy chứ Lúc Tiểu Hoa nói những lời này Nghiêm hâm vừa đúng đẩy cửa đi vào Thoáng chốc khiến tim chương vận như đập mạnh lên Không biết anh có nghe lời Tiểu Hoa nói không Ngộ nhỡ anh nghe thì sẽ có cảm tưởng gì đây Tiểu Hoa thì ra là em chạy đến đây à Nghiêm hâm hình như không nghe thấy câu Tiểu Hoa hỏi Vừa vào cửa đã nói với Tiểu Hoa Anh nghĩ làm sao vừa mới quay đầu đã không thấy tâm hơi em đâu rồi Em tới nhìn cô dâu xinh đẹp Hơn nữa hôm nay em là phù dâu Đến gặp cô dâu là chuyện đương nhiên mà Tiểu Hoa cười đến híp cả mắt Đi tới bên cạnh anh kéo tay áo anh Ngầm dũng nói Hạnh phúc nha nghiêm lão đại Làm chú rể rồi đó Làm gì em hâm mộ hay là ghen tị Nghiêm hâm nhíu đuôi mày Buồn cười nheo mắt nhìn cô Đương nhiên là hâm mộ rồi Anh là nghiêm lão đại mà Em nào dám ghen tị với anh chứ Tiểu Hoa khẽ cười Chật Biết em là tiểu quỷ nhát gan mà Nghiêm hâm cười nhạo một tiếng Nói với bạn Tiểu Hoa Các em cứ chơi vui vẻ nhé Người lớn bọn anh bận đi làm chuyện trọng đại rồi Đi thôi Vận Như Đã đến lúc rồi em Vâng Trương Vận Như khẽ run lên Đứng lên cùng anh đi ra phòng nghỉ cô dâu Từ phòng cô dâu đi tới hội trường tiệc cưới Chỉ mới 3 phút ngắn ngủi cũng đủ để dày vỏ Trương Vận Như rồi Một cô gái như cô thật không cách nào tưởng tượng được Lát nữa sẽ đối mặt với tình huống này như thế nào Chỉ nghĩ thôi cũng làm hai chân nhũn ra rồi Quả nhiên, đại sảnh mấy trăm mét vuông đầy khách khứa Cô nơm nớp lo sợ theo sát Nghiêm Hâm đi vào hội trường tiệc cưới Thiếu chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt dọa bỏ chạy rồi Bình tĩnh đi, chỉ mấy tiếng thôi, nhẫn hại một chút Có lẽ là cảm thấy cô rất lo lắng Nghiêm Hâm nắm chặt tay cô, chào cho cô niềm tin Trương Vận Như run dữ dội, ngẩng đầu nhìn gò má kiên nghị của anh một cách thần kỳ, tâm trạng cô dần dần ổn định lại. Hành động này của anh thành công, chấn an sự lo lắng của cô, cô bắt đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Đúng vậy, chỉ mấy tiếng thôi, chịu đựng một chút sẽ xong. Cố lên, Trương Vận Như hôn lễ tiến hành thuận lợi, cô ngồi ở chủ bàn, cố gắng mỉm cười đầy thành ý với tất cả khách mời. Cho đến tiểu hoa chạy đến bên người, nói đã đến lúc thay lễ phục thì cô mới được tiểu hoa đỡ đứng lên. Này, nghe nói cô dâu là nghiêm lão, này, nghe nói cô dâu là nghiêm đại công tử bỏ tiền ra mua đó, không biết là thật hay giả nữa. Trên đường cô vượt qua nhiều quan khách để đến phòng cô dâu, lại đột nhiên nghe được một cô gái nói như vậy. Toàn thân cô cứng đờ, mặt không còn chút máu, ngay cả dũng khí ngẩn đầu xem ai đang nói cũng không có. Tại sao? Tại sao lại có lời đồn này? Chẳng lẽ nghiêm hâm đem chuyện bọn họ nói ra ngoài? Thật đáng buồn, chính là cô phát, biện, phát hiện mình hoàn toàn không có cơ sở để phản bác, bởi vì nghiêm hâm không chỉ cứu cô, quả thật cũng vì cô mà trả nợ cho em trai cùng cha khác mẹ, nói cô là được mua cũng không quá đáng. Thật là làm tớ quá thất vọng, không ngờ nghiêm hâm không cần cả khu rừng kinh, xinh đẹp Lại cưới một người vừa sâu xí vừa mật, làm cho cái rắm <cười> Một cô gái mặt đầy son phấn, lúc đi ngang qua Trương Vận Như cố ý gia tăng âm lượng Cái cô này, sau khi Tiểu Hoa nghe, đang định mở miệng mắng cô gái chẳng biết từ đâu chui ra Thì lại bị Trương Vận Như kéo lại Chị Trương, chị... thôi đừng để ý đến cô ta, chúng ta đi Cô hít một hơi thật sâu, kéo tiểu Hoa đi về phía phòng nghỉ. Chị Trương, sao chị không phản bác cô ta? Vừa tiến vào phòng nghỉ, Tiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện